trước hết và trên hết chúng con thành kính đánh lễ hòa thượng viện chủ và thầy trụ trì cũng như sư tăng ni tại bổn tự chùa Quan Âm Orange County kể đến là kính tham toàn thể đại chúng hôm nay là tối thứ sáu ngày mùng ba tháng ba năm hai nghìn không trăm mười bảy đầy đủ diên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Quán Âm Orange County và tối hôm nay à, sau một ngày sinh hoạt ở bên Thiền đường Mỹ Từ thì bây giờ chúng ta sinh hoạt ở tại chùa Quán Âm để chúng chiều nay có khỏe không? người nào mà đi tu từ sáng tới giờ có mệt không? À, nếu mệt thì cũng gắng chịu người dân. <cười> <cười> Thưa đại chúng Người xưa có một câu là Tri kim Nhi bất tri cổ Vị tri manh cổ Tri cổ Nhi bất tri kim Vị tri lực trần Có nghĩa là Nếu mình chỉ biết Bây giờ biết cái hiện tại Gọi là tri kim Chứ không phải là tri vàng, tri kim là hiện tại. Nếu mình chỉ biết cái hiện tại mà không biết cái xưa, thì mình mù mờ về cái xưa. Tri kim như bất tri cổ, vị tri manh cổ, chữ manh là mù. Mình chỉ biết cái bây giờ mà không biết cái xưa, thì mình mù mờ về cái xưa. Nhưng mà nếu như mà mình biết cái, cái xưa mà không biết cái nay Thì mình giống như cái người mà chết ở trên cạn Chết đuối ở trên cạn Như vậy ở đây chỉ muốn nói nhắc nhở chúng ta là Chúng ta là một người có cái may mắn Chúng ta sống ở một cái thời đại mà chúng ta biết rất nhiều những cái Cái lịch sử, những cái phát minh của hiện đại Nhưng mà chúng ta cũng không quên là chúng ta phải học hỏi Và đặc biệt là phải biết cái nguồn cội Cái gốc rễ Của mình Ví dụ như mình là người Việt Thì mình phải biết Gốc rễ của người Việt Mặc dù mình ở nước Mỹ Mình ở nước ngoài Mình biết rất nhiều vì, về những cái vấn đề ở nước ngoài Ở đây mình muốn nói cái vấn đề Phật tử À Phật tử của mình có những cái xưa mình không biết mà mình biết cái nay thì con cháu mình nó hỏi cái xưa thì mình quả thật là mù mờ. Có phải không? Chi kim như bất chi cổ, vị chi ngân cổ. Chi cổ như bất chi kim, vị chi lục trần. Nếu mình biết cái xưa mà mình không có ứng, mình không biết cái nay để mình có thể mình thích hợp mình Mình mình sống Phù hợp kịp thời Thì mình bị sao Bị người ta cho là cổ lỗ sĩ Còn nếu mà mình biết Cái này không mà biết gì Cái của mình thì quả thật là uổng quá Vì có những cái xưa nó rất hay Thí dụ Ở đây có hai chùa một cái là quán thế âm cái là quan âm. Cũng có ông đạo ta bị confuse, không biết cái nào. Thì bây giờ mình nói tại sao một cái là quan âm mà cái là quán thế âm. Giống như bây giờ mình niệm danh hiệu vậy đó. Một cái thì có khi niệm Nam mô Quán âm Bồ tát hay là Quán Thế Âm. Vì lý do nào mà có những trường hợp bị chữ thế bị mất chữ. Thì có thể là mình không biết Có người sao ta hỏi Mình không biết lý do Thì có phải là mình bị chim manh cổ Mình sẽ giải thích Đúng ra gọi là quán thế ân Nhưng mà bởi vì khi mà cái danh hiệu này đi đến đời nhà đường các ông vua mà khai sáng nhà đường là lý thế dân Mà ngày xưa mà hãy chữ gì mà nhân gian thường gọi mà phạm huy của ông vua thì phải bỏ Lý thế dân có chữ thế Nó trùng với chữ quán thế âm Cho nên ta bỏ chữ thế đi Ta kêu quán âm thôi Gọi là sợ phạm Sợ phạm huy Giống như ngày xưa dân không có được xây nóc nhà màu vàng Vì cái màu vàng là màu của vua, cho nên tất cả cái gì mà vua xài là vua xài là màu vàng hết. Gọi là hoàng thượng. Nóc nhà màu vàng, áo long bào cũng màu vàng, ngai vàng vân vân. Thì nếu mà mình mình biết được cái đó, thì bây giờ người ta lỡ người ta có quên chữ quán thế cũng biết được cái nguyên do không có phiền. Theo như là truyền thống Phật giáo Đại Thừa Bác Tông Thì bình thờ Phật Thích Ca ở giữa Là quý vị thấy có hai vị đứng hầu hai bên không? Cụ bên này hình như già hơn phải không? À, Cụ bên này già hơn Cụ bên kia trẻ hơn Đẹp trai hơn Thì mình bước vô chùa mình nhìn vô chánh điện mình nói À đây là hai vị hầu Phật Vị bên này là ca diếp Vì sao biết ông này ông ca diếp Bởi vì ở trong sử nói rằng Ngài ca diếp lớn tuổi Và đồng thời Ngài tu cái hẳn gì Khổ hẳn cho nên Ngài ốm và gia nhăn Còn Ngài A Nang thì sao Tròn đẹp trai <cười> Cho nên lúc nào ta làm cái tượng A Nan cũng mặt tròn, trẻ trung, đứng hầu A Nan và Ca Diếp. Nhưng mà bên truyền thống Đại Nam tông thì ta không để A Nan Ca Diếp. Người ta để xá lợi Phất một kiền liên. Bởi vì hai vị đó là hai vị đệ tử gần Đức Phật. Xá lợi Phất một kiền liên và cũng là hai người bạn. Thích Ca Mâu Ni. Chữ Thích Ca Mâu Ni là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn. Sakamuni, Sakyamuni. Thích Ca Mâu Ni được dịch là Năng nhân, Thích Ca là Năng nhân, Mâu Ni là tịch mịch. Thích Ca Mâu Ni nghĩa là người có khả năng sống vắng lặng mình bây giờ mình đệ tử Phật mà mình không có khả năng sống vắng lặng ở chùa mình than buồn quá bắt phôn nói suốt <cười> thì chưa phải là người sống với khả năng vắng lặng thì khi mình hiểu được những cái Pháp bà nói ví dụ như vậy ví dụ như là ngày xưa các thầy Quán Y ở Quán Y thì đặc biệt là ngã Anen Quấn y thì phải chừa cánh tay phải ra Mà Ngã nan là không được chấp nhận để chừa cánh tay phải Bởi vì Ngài đẹp trai lắm Cái làn da của Ngài mượt mà lắm Mà Ngài mà chừa cánh tay như vậy là các cô đi chùa Không có lo ngó Phật tụng kinh Cho nên Đức Phật mới chế thêm một cái áo Đặc biệt cho Ngã nan che lên Thì cái áo đó gọi là áo phú kim Phú là che hiên là cái vai Mà tại sao bây giờ Các thầy mình thay đổi Cái cách đắp y Tức là đắp y theo Đại thừa Không có vấn giống như truyền thống Nam nam truyền Nhưng mà vẫn giữ cái truyền thống Xưa là mình thở cánh tay Thở cánh tay là chừa cánh vai ra Để nói rằng Cái người tu là cái người Gánh vác Phật sự Đưa cánh tay, đưa cánh vai này. Cho nên quý vị thấy Thường thường người ta vẽ Các vị kim cang lực sĩ Mặc đỡ các vị Các Bồ Tát, các Phật Các vị lấy cái vai, các vị đỡ Mình Là hộ pháp Là kim cang lực sĩ Hộ trì tam bảo là đưa cánh vai này. Cho nên các thầy Đắp y chừa cánh tay Cái mắt gì mà đưa cánh tay giống như fashion show Nhưng mà đưa cái cánh vai đó là tượng trưng cho Ý nói rằng người tu là cái người gắn vác Phật sự Cho nên bàn bạc bà ở trong chùa Mình đi chùa mình làm những cái công việc Mình biết tại sao nó làm như vậy Thì khi mà mình biết được á, Ngay cả cái bàn thờ ông bà Thí dụ mình lại người mất ấy, Mà chưa đem đi chôn Lại hai lại Bởi vì người đó chết rồi Nhưng mà chết có nghĩa là Họ không còn thuộc về người cõi dương Nhưng mà họ chưa hoàn toàn Đem đi chôn, họ còn sờ sờ ở đây Nghĩa là họ còn trên cõi thế Cho nên mình tượng trưng Hai lại Nếu như mà mình tới đó Mình thăm rồi ngày mai mình bận đi làm Không có tiễn biệt được nữa Lại luôn bốn lại bốn lại là từ biệt. Mà tại sao không lại năm mà lại bốn? tượng trưng cho cho gì? bốn hướng. Hay là hồi đó bà sống bà hay chơi tứ sắc với tôi, <cười> lại giờ để coi như là lại trả vụ bài tứ sắc. Bốn lại đó là tượng trưng cho bốn ơn. Người này cũng tuổi đời cũng có thể đáng cha mẹ mình, ít nhiều họ cũng đã từng dạy mình như người thầy, họ đã từng lắng nghe mình, ủng hộ mình như một người thiện tri thức, và cuối cùng mình sống cuộc đời này, mình gặp họ, nhiều khi mình cũng được nhiều cái duyên nhờ họ trợ giúp cho nên một người đó cũng có lẽ là cha mẹ mình, là thầy mình, Là thiện trí thức của mình Và là chúng sanh mà mình nương mình sẵn Cho nên lại tạ bốn lại Quý vị thấy các thầy cúng linh xong Biểu gia chủ như sao Lễ thành Lễ thành là lễ xong rồi đó Lễ tạ bốn lại Lại Phật lại mấy lại Tại sao lại bán Tâm bảo Phật pháp tán Rồi tại sao Mình dâng trà Mình rót Vào chô chô mất đất rồi Mà rót trà thì lại hai lại Góp trà mà lại hay lại dù người đó mất lâu mà góp trà lại hay lại là tượng trưng cho gì? Nhị đế dung thông Mượn cái hình thức cúng trà để nói lên cái đạo lý Thì mình, mình hiểu như vậy rồi con cháu mình nó hỏi Mình biết trả lời thì mình không có mù mờ cái xưa Mình không có mù mờ cái xưa Nói má, bà ngoại chết lâu quá, bà ngoại còn ở đây không mà cúng hoài vậy má Má đâu biết con Đấy, đó là vị chi minh cổ Tuy bà ngoại mất lâu rồi Nhưng mà mình phải nhớ bà ngoại tại vì không có bà ngoại thì không có mẹ Sở dĩ bây giờ mẹ có mặt ở đây là mẹ nhờ bà ngoại Nhờ ông ngoại Cho nên cái cúng này cũng phải ông bà ngoại ăn Mà là cúng này là sự duy trì, sự tiếp nối Mà mình hiểu được cái ý nghĩa cúng như vậy Mai mốt mình cúng mà không bị người ta chỉ trích là mình mê tín. Mình đem cái hình Phật hay là hình ông bà mình thờ Người ta nói từng có kêu mấy cái đó quỷ nó dựa Ma nó dựa Vậy mà đi ra hôm xem sẽ mua bao nhiêu là cái hình để treo đầy nhà Sao không ma cỏ não giữa, giữa chỉ hình ông bà mình Mình không biết được cái đó thì bị người ta làm mình lung lay Nhưng mà mình biết cái Rồi bây giờ cái gì mình chỉ biết cái nay mà không biết cái xưa Thì mình mù mờ cái xưa Mà nếu như mà mình á mà chỉ biết cái xưa mà không biết cái nay thì mình lại lùi về quá khứ quá mình sống không tuyệt với cái xã hội. Cho nên ở đây là chúng ta quán chiếu và chúng ta thấy rằng chúng ta có cơ hội vừa biết được cái xưa mà biết luôn cái nay và ngược lại biết luôn cái nay và cũng rành rỗi về cái xưa. Ví dụ như ở Việt Nam chết chôn. Ba ngày đi chôn, mở cửa mã Mở đây ơi nếu mà có mở được cửa mã có đủ đồ nghề không? Cây chuối đâu mà làm cây thang? Cây tre, cây trúc đâu mà dốc thành năm cái ống? Rồi gà, gà chắc có <cười> Người xưa người ta cột cái con gà ở trong cái cây mía lao Để cho kéo đi vòng vòng cái mộ và ông thầy ông tụng mà con con con gà đó á, mà nó không kêu á ông còn mở cái miệng nó ra ông vẽ gì ông biết trong đó rồi ông chút rượu vô cho nó xỉn nè cho nó xỉn rồi kéo để cho nó kêu cho to kêu to để làm gì để nó nói lên cái tiếng con mà mất mẹ như là gà lạc bằng chứ có gì đâu ai ở dưới đó mà mở đâu có người nào mà ở dưới đó đâu mà mở mà mình mở cửa mã rồi mình dựng cái thang để cho người người người chết ở dưới leo lên. Trời ơi con nít một tuổi nó leo còn sập nữa chứ đừng. Không có cái chuyện mở cửa mã. Nhưng mà ngày xưa đó vì những nhà giàu mà người ta chôn đầy chôn vàng, chôn bạc, chôn. Ta chôn chung rồi thì người ta bị sao? Ta bị Đào mồ ăn cắp của Cho nên người ta mới lấy cái hàng rào người ta rào lại Người ta rào lại là ba ngày sau người ta ra người ta coi coi mồ mã có ok không Thì cái giây phút mà mở cái cửa hàng rào ra mà bước vô mộ là cái đó là mở Mở cửa mã đó Nhưng mà tại vì người ta muốn bày thêm lễ Thứ nhất là cho Thầy cũng có việc <cười> thì bây giờ người ta phải bày thêm cái thang là chín nấc, bảy nấc, đàn ông thì bảy nấc, đàn bà thì chín nấc. Rồi người ta để dựng á rồi làm năm cái ống, ống năm cái ống đậu cắm năm chỗ bốn góc ở giữa mộ tượng trưng cho ngũ phương. Rồi con gà dẫn đi dần dần về, đánh cho nó kêu lên, nó không kêu phải đập đập bằng mọi cách cho nó kêu. Kêu để nói lên Vậy thôi mình kêu luôn cho nó đỡ tốn con gà <cười> Bây giờ mình qua đây rồi Không cần mở cửa mã nữa Mà đặc biệt là người Phật tử Chúng ta đã hiểu được đạo lý rồi Thì không cần mở cửa mã Mà họ vẫn biết đường họ đi Đó. Mình đi vô nhà bệnh viện Mình hộ niệm cho người sắp mất Có hộ niệm, có khoa học Người ta cho mình vô hộ niệm cho người sắp mất ở trong bệnh viện là đã một cái cái cái duyên mà người ta đặc biệt cho mình rồi. Đem hình Phật vô treo, rồi đem chuông, đem mỏ, đem đèn, đem nhan vô, khánh linh gì lắc, ôm um, sùng hết trơn. Người đó nằm không trả lời mà mấy người hàng xóm cho nó tôi sắp chết, tôi sắp chết. <cười> mấy cái người bệnh ta nằm vòng vòng đó. Cái người mà người ta sắp mất Ta cần tĩnh lặng Mình vô mình khai thị Rồi mình niệm Phật nhẹ nhàng Niệm trong cái phạm vi Thí dụ đông người Thì mở người mình dặn cái volume nhỏ xuống Mỗi người một câu mà Mình thường thường vào đi hộ niệm Mà hãy mà có trình 5, 7 người Mười mấy người mà biết tụng kinh là Pháp vào Tụng không có lớn Bắt giọng tụng nhỏ nhỏ thôi Rồi mấy người kia họ nhỏ theo Phải không? Tụng sao cho vừa đủ trợ Niệm cho cái người mất thôi Chứ mình ung dùm thì cái người mất họ cũng tán loạn, Tại vì họ lúc đó họ đang khủng hoảng lắm Cái người sắp mất họ khủng hoảng lắm Họ bây giờ đang ở trong cái cơn gọi là tiền lộ mang mang vị trí hạ vãng, Đường trước mịt mờ không biết mình sẽ đi đâu Cho nên mình làm sao mình tĩnh lặng cho người đó Khai thị cho người đó Cái quan trọng là mình khai thị Khai thị là như thế nào Mình nói cho người đã hiểu cuộc đời Mình cảm mình thay mặt cho con cái cảm ơn Bác đã lo trọn vẹn cái bổn phận cho người thân, cho con cháu Bây giờ duyên đã đến, thời khắc đã đến Nếu bắt cần buông bỏ thân này thì hãy buông bỏ trong một nhẹ nhàng Mình nói mình chỉ dẫn cho người ta để người ta biết rằng Mấy chục năm người ta sống đây đủ rồi, không còn lưu liếng gì nữa đó. Không phải mình tụng ung thùm lên Thì mình mới tiễn người đó đi đâu Cái đó kêu là tiễn mà tiễn lẹ Còn mình nhẹ nhàng Thì họ đi trong cái tĩnh lặng nhẹ nhàng Rồi mình sống Mình qua nước ngoài Con cái ở đây Hay đời sống ở đây Là đời sống của người nước Mỹ Thì nó có những cái phù hợp Quý vị thấy Các thầy các cô ở đây đó, Cũng sống nước Mỹ Và cũng Theo kịp cái thời Để mới có thể gần gũi được Với con cháu của mình Chứ mình bắt quý thầy Cũng phải liên diêm Rồi cải luộc Rồi như hồi xưa vậy Mới kêu là tu khổ hạnh Ăn xanh chành Mét chẹt hết trơn Rồi biểu nó ăn chay Sao nó ăn nổi Đó, Thành thử ra Mình biết cái gì Trong hiện tại Để mình không mất Cái gốc cũ Vẫn làm cái gốc cũ Mà làm linh động Làm linh động Phá hòa thấy ở đây Mỗi cái mùa Tết rất là vui. Bởi vì mình là những người sống xa quê cho nên mình cố gắng mình tạo những cái gì mà nó liên quan đến tập tục ngày Tết bày ra hết để cho mọi người được thưởng thức, có phải không? Cho nên Tết ở Cali vui lắm. Mà đời em chẳng biết chừng nào mới được đi Cali ăn Tết. <cười> Năm nào cũng phải ở xứ lạnh cấm dùi. Nhưng mà mình qua hình ảnh, qua những cái những cái phim ảnh Thì mình thấy là ở đây người Việt đang tạo, đang cố gắng tạo những cái phương tiện mà truyền thống để truyền giới thiệu lại cho con cháu. Đời cha mẹ mình bây giờ từ từ rụng rồi. Bây giờ tới đời của mình. Rồi. rồi bây giờ nếu mình không có khéo nữa thì mình cái, cái tớp sau nó mất luôn. Cho nên mình không muốn. Mình không muốn cho mình phải sống kịp với cái thời ở đây. Cho nên á. Một người Phật tử cái bổn phận của chúng ta là Chúng ta phải nghe Pháp Phải học Pháp Phải nghe Pháp Pháp thì có hai phần Pháp học hay là Pháp hành Pháp học đó Thì mình không có ngừng cái sự học hỏi Nhưng mà không có quên là mình phải ứng dụng Mình ứng dụng cái chuyện là lời của Phật dạy Một người Phật tử khi mình đi chùa Mình phải trang bị cho mình. Mình trang bị cho mình một cái tâm tư thanh tịnh. Từ ngày đầu mình bước chân vô chùa mình đâu có mang cái phiền não danh lợi gì đâu. Và mình mang một cái ý nghĩa là mình đi chùa để học Phật, tu tập. Cho nên rất nhiều khi mình vô chùa, có một cái pháp môn tu. Ngày xưa có một có một pháp môn gọi là, là pháp môn Tịnh khẩu ở đây quý vị thường tụng cái câu thần chú tịnh khẩu nghiệp chân ngôn à, tu rị tu rị ma ha tu rị tu tu rị ta bà đâu phải tụng vậy là là là tụng như vậy bằng cái tâm mình để giúp cho mình gọi là tịnh cái khẩu nghiệp có nhiều khi người ta đến hỏi đức Phật những câu hỏi mà đức Phật không có trả lời không phải là đức Phật không biết hay là đức Phật kinh thường Nhưng mà Đức Phật biết lúc nào cần trả lời Và lúc nào không nên trả lời Bởi vì càng trả lời thì Mình càng làm cho người ta Thêm cái phiền não Bởi vì người ta đến đây không phải bằng Bằng cái gì? Bằng cái tâm mà muốn cầu học Cho nên có những lúc mình phải giữ im lặng Im lặng và im lặng như sấm sét Tại vì cái tiếng im lặng đó Nó làm cho người ta thấu được cái đạo lý Hồi nãy có một Phật tử ở ở San Diego Vì không có thể lên đây được cho nên làm một cái bánh sương sa rất là đẹp Để trên cái bánh là kính mừng Thầy Pháp Hòa Gửi bằng xe, xe mớt, xe đò đó gửi lên đây Rồi quý sư cô mới khui ra mà nói cho Hòa biết là Có một Phật tử không đi được cho nên gửi cái bánh lên đây Đem ra để thỉnh quý thầy, quý sư cô chứng minh và ăn bánh Thì mấy thầy trụ trì rồi cũng cắt ra ăn Cái pháo quà mới nói Ồ thầy, thầy có bao giờ thầy ăn xương xa mà chan nước mắm, nước tương không? <cười> thầy nhìn pháo quà Thầy chưa ăn, đã, thử được, được lắm Thầy cũng nửa nghi mà thấy thầy mình cũng tỉnh Thầy nó thôi kệ tôi cũng làm gan tôi ăn đại miếng ăn xong cái thầy không có trả lời trả vốn gì trên thì kêu bữa sau sẽ ăn tiếp. Thầy thầy một thầy ngồi kế bên hỏi sao ngon không? Thầy nói sao không? ngôn ngữ đạo đoạn nghĩa là hãy mở lời mà nói là mình xa với đạo rồi thôi im lặng biết thôi. Vậy là ngon hay dở? <cười> thầy kia cái sự im lặng của ông làm tôi tò mò quá. Thôi tôi cũng làm muỗng nước mắm nem vô thử thử Thầy <cười> cũng ăn miếng Ăn miếng xong cái thầy cháy bên hỏi xăng hóa không, không Dạ tôi cũng im lặng biết chứ vợ Cái này gọi là như nho Như nhơn ẩm thủy mà lãnh noãn tự tri Như người uống nước lạnh nóng tự biết Có nhiều khi ấy, Im lặng mà sắm xét Làm cho mọi người người ta làm sao Ngơ ngác không biết chuyện gì Đức Phật của chúng ta đã từng im lặng như vậy chưa Có không Có Có một lần mà Người ta vô người ta chửi Phật Mà Phật ngồi im và không nói gì hết Thì cái người kia mới nói Tôi chửi ông Mỏng có nghe không Thì Trong cái đoạn kinh nó mới thêm vô câu là Đức Phật nói tôi có nghe chứ Nó ông nghe mà ông sao không trả lời Thì người đó mới nói Phật mới đưa một cái ví dụ Phật nói thí dụ ông đem bánh tới cho tôi ăn Mà tôi không ăn thì ông làm gì với cái bánh đó Thì cái ông kia mới nói Thì tôi mang về Phật nói cũng như vậy Nãy giờ, nãy giờ ông nói gì tôi Tôi không có nhận đâu thôi ông đem về đi <cười> Cái đoạn đó không có nên thêm vô phải để Phật im lặng tuyệt đối. Sự im lặng của Đức Phật là đẹp tốt cùng rồi nói chi cho người ta tức cành không người ta đi về. <cười> Nhiều khi mình nghĩ rằng mình mình mình thêm một câu đó để mình đưa cái Đức Phật lên nhưng mà chưa chắc. Mình hãy để Đức Phật ngồi im như vậy ông không có không làm được gì ngày thì ông đi về thôi. Cho nên nhiều khi mình thấy cái người mà người ta giận tức quá, mình có nên nói thêm không? Tại vì người ta đang giận á, mình nói á thì mình làm cho cái giận của người ta thêm. Tại vì lúc đó đó trong con mắt của mình của họ, mình là một cái người dễ ghét vô cùng. Mặc dù ngày trước kia mới hôm qua thôi, trong đôi mắt anh em là tất cả. Nhưng mà bữa nay giận quá rồi Trong tôi, trong cái trái tim tôi Và không là gì cả <cười> Thật ra cái người kia là quan công Mà mình càng lái nhãi lái nhãi Thì mình là bình xăng chứ không phải là quan âm Họ là quan công thì mình là quan âm Cho nên lúc nào mình sẽ im lặng Điều thứ nhất là Khi mình đang nói chuyện với một người Đang lên cơn giận Đừng có nói Nếu nói với người lớn Thì người ta sẽ nói mình hổn Nếu nói với người nhỏ Thì người ta nói mình gì ỷ lớn hiếp nhỏ Nếu nói với người ngang hàng Thì thế nào cũng đánh lộn Không có hay Yên lặng là tốt Một cái người mà người ta đang giận Mà người ta nói Thì nhất định lời nói của họ không có dễ thương và lúc đó đó cái mặt mình đối với họ cũng thấy ghét cái tiếng của mình càng thấy ghét hơn lải nhải lải nhải nói hoài thành thử đừng nói gì hết mà im lặng cho nên có một cái câu đó, có khi nhẫn để yêu thương có khi nhẫn để tìm đường tiến thân một lần nhẫn thì sống im gió lặng Phải không? Mình nhẫn một lần Thì sống sẽ yên gió xa lặng Mà lùi một bước Thì biển rộng trời cao Thế thì sự im lặng nó có lỗ lã không? Không Nhưng mà Mình là người tỉnh thì mình biết là Sự im lặng lúc đó rất cần Rất cần Im lặng với ai nữa? Im lặng với một người mà người ta đang có nhiều cái rối rắm cái đau khổ người mình biết người ta đang khổ không phải mình tới mình nói nhiều mình kêu an ủi đâu chỉ cần ngồi đó nắm tay người đó tròn tay lên vai người đó vỗ về có khi họ họ cảm được họ đang rất thèm một cái cái cái cái đôi vai để họ khóc họ sẽ ngã đầu vào trong vai mình họ khóc mà họ không nói gì với mình hết tại vì bây giờ Cái đau khổ của họ nói không có thành lời Và họ cũng không biết sẽ nói câu chuyện này từ đâu Sao chuyện gì nói tôi nghe coi Tôi giúp cho Trời ơi ta đâu phải ta nói một buổi đó mà mình nghe mình hiểu đâu Ờ tưởng chuyện gì chuyện này tôi chịu Tưởng sao đập đánh ta biểu ta nói nó đã đời nó Thôi tôi chịu tôi không giúp được Thôi hãy im lặng để cho họ khóc Vì tiếng khóc lúc đó rất cần nói với họ Có thể mình sẽ nói Khi nào anh buồn Anh hãy gọi cho tôi Hãy nói cho tôi nghe những nỗi buồn của anh Có thể tôi không có giúp được gì Nhưng mà ít nhất tôi cũng là cái nơi để anh trút những nỗi buồn Khi nào anh cần khóc Tôi sẽ cho anh mượn đôi vai Tôi không bảo đảm rằng tôi sẽ làm anh hết khóc Nhưng mà ít nhất tôi để cho anh khóc thoải mái Có nhiều khi ta muốn khóc nín Nín đừng khóc nữa <cười> Có nhiều khi người ta muốn khóc là biểu tình nín Có những niềm đau lòng không muốn nói Mà cứ tới người ta nói Nói tôi nghe nói chuyện gì Chuyện gì nói tôi nghe <cười> Nói sao được Có tại vì người ta biết rằng người ta nói không biết bắt đầu từ đâu và nói cái gì bây giờ nữa Tại vì lúc đó người ta đang có một cái gì ở trong lòng Ta lần mò leo mãi không qua được vách sọ Người ta qua không được vách sọ Nhưng mà cuối cùng á Ta để cho cái đau thương nó quặn quại Hồi cái họ chân lý nó phát hiện nè Có dần về Mưa tuyết Mới vui ngày nắng về Có quặn mình đến đau Mới hiểu được tình yêu Tại vì Quý vị có biết con cọp nó Nó tự nó chữa bệnh nó bằng cách nào không Ai mà dám tới gần Mà băng vết thương cho con cọp Khi con cọp nó bị thương Nó sẽ tự đi tìm một cái gốc nào đó nó nằm. Không ai tìm được nó, không ai biết nó bị thương, nó sẽ nằm như vậy hai tuần, ba tuần để đến khi nào cái vết thương nó tự lành. Có bao giờ mình đã trị vết thương lòng mình kiểu con cọp chưa? Có không? Có chứ. Đã nhiều lần rồi chứ không phải một lần đâu. Có nhiều khi ta gặp mình đó, Mình tới mình sợ sợ Xin đừng đụng đến tôi <cười> Vì tại bây giờ mình đang dịch tiếng Anh đó, Please don't touch me <cười> Xin hãy để cho tôi yên Please leave me alone It's a treat Nhiều khi mình cho người ta yên tĩnh một góc trời Đó là một sự Ủng hộ, gia ơn cho họ Người ta đang rất là cần một góc trời Mà mình cứ lãng vãn trước mặt Chị đi gặp thầy tôi không? Thầy tôi không hay lắm Ai buồn gì ông cũng giải được hết Đâu có phải là lúc đó người ta cần ai đâu Người ta chỉ cần có một sự im lặng Để chi biết không? Để người ta thấm nổi cô đơn Để người ta thấm cái niềm đau rồi biết đâu chừng từ đó người ta tự người ta giải thoát. Tại vì người ta không nói được. Cho nên im lặng khi người ta có những nỗi niềm. Khi người ta buồn người ta khổ. Đôi khi mình không cần làm gì hết. Chỉ để cho họ im trong phòng. Lâu lâu mình chỉ cần giả bộ mình mở cửa mình đem cho họ một cốc nước. Để làm chi biết không? Thứ nhất là cho họ có nước để họ khóc tiếp. Thứ hai là mình coi coi họ đang thở không Ở những cái nhà già Những người già ở trong nhà dưỡng lão Nhà nào phòng nào cũng có cái dây giật, Lỡ có chuyện gì giật cái dây đó Thì y tá chạy lên Thật ra nhiều khi mình nhìn những người thân của mình xung quanh Chỉ cần nhìn mình biết họ buồn Biết không biết tại vì mình có cái tim cảm mà. thỉnh thoảng tôi buồn tôi y chang bà này nè tôi y hệt cái ông này nè cho nên mình nhìn người ta mình có thể biết người ta đang buồn mình tu theo phật đó, là mình sa làm sao mỗi ngày cho cái tâm sáng của mình nó mỗi sáng lên Mình sáng không phải ở cái ngôn ngữ mà mình sáng ở nội tâm Bởi vì mình có sự tĩnh lặng ở bên trong Thì tâm của mình nó sáng và nó nhận ra Cho nên nếu ai đó mà có buồn Tìm được một người để mình trút những cái nỗi buồn đó là hạnh phúc Nhưng mà có vào tin rằng có những lúc mình không biết nói với ai Và cũng không biết nói cái gì thì mình sẽ cần sự im lặng để từ từ niềm đau nỗi khổ mình nó tan dần. Thật sự ra đó có nhiều lúc cái mình càng cũng giống như cái đầu mình nó giống như một cái cái cái cái cái, cái, cái, cái rối á, càng mở thì nó càng gì? Càng chặt lại, mở không ra. Đức Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm á Chúng sanh mình sáu căn Mà nó dính sáu trần giống như là sáu cái mắt vậy Mà bây giờ phải tìm đúng một cái mắt nào Chính của nó mở cái mắt đó ra Thì từ đó nó sẽ có cái Cái mấu chốt để nó mở những cái khác Cho nên mình im lặng Trong nhà Phật có câu là Im lặng như chánh pháp <cười> Sự im lặng của mình trong khi mà người ta Muốn hơn thua Những người người ta tới người ta tìm mình để người ta hơn thua luận nghĩ cũng không có nên nhiều lời Bởi vì cái đó chỉ thêm gì? Thêm những cái phiền não cho mình Mà mình tăng trưởng cái cái tính hơn thua Đối với họ thôi Cái người mà người ta thích hơn thua mình cũng không nên nói nhiều Nãy giờ có mấy điều mà mình cần im lặng Im lặng khi người ta buồn Im lặng khi người ta giận Im lặng với những người mà người ta thích Hơn thua Tranh cãi Nội cái chuyện đạo với nhau thôi Mà gặp mà đôi khi đấu hoài không hết chuyện Nó chuyện đạo với nhau thôi Mà Phật giáo Đông có cần phải đi Đi phân bua Đông có cần đi Mình không có cái tâm đó Vì sao Vì đạo vốn không nhan sắc Đạo vốn không nhan sắc Mà ngày thêm ngắm hoa Chỉ cần anh sống Trong ba ngàn cõi ấy Đâu chẳng phải là nhà Mà đạo đó là cái gì Mà người ta cảm nhận Chứ không thể dùng từ ngữ để giải thích Mà nếu có giải thích đi nữa Chỉ là tạm dùng chữ nghĩa để giải thích thôi Chứ thật sự một lời mà nói ra là nó xa với đạo rồi Ngôn ngữ đạo đoạn đó Giống như hồi nãy thầy trụ trì Mà phải ăn một cái miếng mắm mắm nem chay Mà chan vô rau câu Mà quý vị tưởng nó ra làm sao Mà giờ hỏi nó ra làm sao Thầy biết làm sao thầy nói Hẳn lẽ thầy nó sao mà nó mặn như cái gì Nó ngọt như cái gì, nó chua như cái gì Mình muốn diễn đạt cái đó, mình không có cái để mình nói Mà mình luôn luôn mượn cái khác Chua như giấm, chua như chanh, ngọt như đường, như mật Mình tìm cái khác mình nói chứ mình không nói được cái thật vị của cái đó Bây giờ Phó Hòa Thưa nè, ở đây mà quý vị nè Ngày hôm nay là quý vị gặp Pháp Hòa từ 8 giờ sáng cho đến bây giờ Rồi cái chị bạn kia chỉ nói chị có chán không? Mình cũng chán lắm mà giờ biết làm sao mà nói nó thôi tôi chán để tôi tự biết Nhưng mà cái người mà người ta vui Trời ngày hôm nay thiệt là một ngày đầy đặn Ngày hôm nay là một ngày không phí Bởi vì tôi được tụng kinh Tôi nghe Pháp tôi sinh hoạt Rất là vui vào một ngày hôm nay Ngày không phí Hỏi vui làm sao không giải thích được Bởi vì bây giờ thế gian Người ta có rất nhiều cái vui Mình không thể lấy Ô cha vui như một cái bữa sinh nhật Vui như bữa đám cưới Vui như cái gì không nói được cái vui này Bởi vì cái này vui có gì đâu vui Đâu có ai nhảy đầm, đâu có ai làm gì mà vui mà cứ ngồi một chỗ liêm diêm được gục lên, gục xuống. Hỏi vui không? Vui gì? tôi được gục. Vui vì tôi được ngủ. Thành thử ra cái cái vị mà người ta lui về trong phía sau chùa mà người ta tu, như là Tổ Huệ Đăng. Ngày lui về phía sau chùa, ngày mượn cái cái cái cái vách của cái núi mà ngài làm chỗ ở mà ngài viết câu đối ở trước cửa chùa ngài trước cái hang của ngài ngồi tá thạch vi tường thụt thức lão tăng cùng đáo để tá thạch vi tường là gì dựa vô cái đá này là để làm cái tường tá thạch vi tường thụt thức lão tăng cùng đáo để ai biết lão tăng này nghèo hết cỡ cùng đáo để là nghèo hết nói rồi mình nhìn cái người mà sống kiểu đó là nghèo hết cùng tận để diễn tả cái nghèo rồi, lui đến tới tận cùng của một cái vách núi để mà sống thì là nghèo hết trở rồi. Tá thập vi tường thuộc thức lão tăng cùng đáo đệ câu này nghe đối lại. Dĩ mao tác ốc, thùy tri đại đạo lạc vô cương. Dĩ là lấy, mao là những cái cộng rong long. Láo lá thôi vậy đó, dĩ mao tác ốc là lấy cái lá để mà làm cái nóc nhà, thùy tri đại đạo ai biết được, tôi đang vui với một cái đạo cả một cái đạo lớn ở trong này, mình mà sống ở trong này là mình sẽ than lắm á, phải không? khi tôi sinh ra mang được ngay kiếp con nhà nghèo <cười> quá wow, bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo mình nói là nghèo đây nhưng mà cái ông thầy ông ở trong đó ông đâu có nghèo ông nghèo cái gì ông chỉ nghèo vật chất thôi nhưng mà ở thủy chung là phải vậy thôi Bởi vì là khất sĩ mà bằng đạo mà phá thạch vi tường thuộc thức lão tăng cùng đạo đệ dĩ mao tác ốc lấy cái lá để mà làm cái nóc nhà vậy mà trong này ai biết tôi đang vui với một cái đạo cả Thùy trí đại đạo là vô cương, niềm vui không biên giới, mình ăn chay với một cái dĩa rau luộc mà mình vui vô biên giới, còn người ta ngồi cao lương mỹ vị mà người ta ăn không nổi, ngán ngẩm quá nhơi lên nhơi xuống. Rồi ta nói trời sao chị hay quá chị đi chùa chị tụng kinh mà nó trẹo miệng muốn chết Mà chị tụng tôi thấy chị tụng hay ghê Tôi ngồi mà thầy ổng tụng cái gì vậy chị Nói tụng lăng nghiêm mô Phật ổng tụng cái gì tôi lăng nghiêm tôi dò của không rồi <cười> ổng tụng nhanh quá Tôi tụng tôi lăng nghiêm người tôi dò mà cũng không xong ổng tụng lăng nghiêm mà mình phải lăng nghiêm <cười> Mình dò <dọc. cười> Chứ cái người mà người ta có được cái niềm vui đó rồi nói không cùng Vậy thì cái sự im lặng đó, cái niềm vui đó có nhiều khi vui quá có nói được không? cũng không nói được. cho nên im lặng nó có cái nó là một cái đề tài nó là một công án. đôi khi mình ấy, bữa nay ấy, nhiều khi mình đóng mặt nghiêm nha, im lặng không nói. cái tự nhiên mấy người mà làm mà thấp hơn mình rồi bữa nay boss mình bảo im lắm, ấy, cẩn thận đừng có lạng quạng. Cho nên lâu lâu đóng mặt nghiêm Đóng mặt nghiêm mà ngầu <cười> Chứ yên lặng Tại vì có nhiều khi người ta tới ta Đấu khẩu với Phật Phật đâu có trả lời Không phải Phật khinh họ đâu Nhưng mà Phật biết càng nói thì Càng làm cho người ta xa Và có thể người ta tăng trưởng cái tâm Đấu tranh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 có cái ông đó sống đi vô chùa. Ông bước vô chùa thì quà thượng nam vẽ một cái vòng tròn. Ông làm cái nghề bán đậu hũ mà. Ông đưa ba ngón tay. Quà thượng đưa một ngón tay. Ông Hồng Kiều và thượng Kiều cũng đi ra. Không có nói gì hai bên vậy thôi. Thế thì à vô ta gặp hòa thượng ta hỏi, hồi nãy hòa thượng nói gì vậy hòa thượng? Thì cái ông đóng bán đậu hũ tôi hỏi ổng mâm đậu hũ mấy đồng? Ổng nói 3 đồng. Nhưng mà cái người kia, nhưng mà cái người mà người ta thấu đạo ta nói mình đi tới chỗ viên dung vượt ngoài tam giới. Người bán đậu hũ thì sao? Cái đầu nó chỉ có đậu hũ với tiền đậu hũ <cười> Còn cái người đạo thì ta hiểu nó khác à, Nói tới cái chuyện này Có cái chuyện này mới xảy ra ở đây năm ngoái Hình như năm ngoái Pháp Hòa có ghé thăm Hòa Thượng ở đây Thì trong khi mà tới thăm Hòa Thượng ở đây á, Thì có hai Hòa Thượng khác nữa Thì quý vị biết là mình là một cái người Đệ tử nhỏ Trong đạo đối với quý ngài Mà được gặp quý ngài Mà đánh lễ mà cúng dường là cái phước của mình Cho nên Pháp Hòa nói danh Phật tử Là chuẩn bị Ba cái bao thơ Và ra giấu về. Ảnh tưởng đâu là thầy biểu lại ba lại Rồi đi ra Anh cuốt ba cuốt rồi anh đi ra Mình ở trong này Mình chờ hoài Chờ hoài mà mình thấy hòa thượng mệt hòa thượng muốn vô nghỉ mà mình chờ bao thơ để mình vô mình cúng dàn rồi mình đi ra để quý hòa thượng nghỉ đi ra hỏi sao mà chờ quá gấp nói dạ thì thầy biểu lại ba lại rồi đi ra có một lần đi giảng ở San Diego có ngàn phật tử cũng đi làm thi giả vẫy gió thay rồi ra tới cửa đan quan gia chủ chạy theo gửi mâm đồ ăn anh giục gió mình lại đi ra tới xe hỏi gió đâu nó nói, Ủa à quên này là thi giỡn không phải thi giả mà nếu là thi giả chắc là giả thiệt chứ không phải đồ thiệt giá mà dạ thiệt Thì ra đại chúng là Trong cái vấn đề im lặng Thì nó cũng nhiều lắm Ở đây Pháp Hoài chỉ muốn nói mấy điều thôi Trong cuộc sống của chúng ta Đôi khi á, Cái xã hội mà nó quá nhiều Những cái phức tạp, khổ đau Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần Yên một góc trời để cho mình có sự im lặng Để mình tiêu hóa Những nỗi khổ, niềm đau của mình Nếu mình không có người nào mình nói Rồi ngược lại đôi khi mình cũng ủng hộ giúp đỡ tinh thần cho cái người thân của mình Trong khi họ đau khổ là mình giữ sự im lặng để hỗ trì cho sự cái vết thương của họ Đối với những người người ta thích tranh cãi Đôi khi mình cũng giữ im lặng đi Để cái sự hòa khí giữa mình với người đó không đi xa hơn Để không có cái sự bất đồng của mình với họ không đi xa Tại vì mình biết mình không giải quyết được vấn đề Và đặc biệt là đạo giáo Cho nên chơi với nhau á Bạn bè thân thiết với nhau Gặp nhau muốn nói chuyện ăn uống Chuyện quần áo Chuyện thời trang muốn nói gì đó nói Mà đừng đụng vô tâm linh tôn giáo của nhau Nói một hồi là bắt đầu có chuyện Rồi đôi khi á không thích nhau Rồi cứ ngầm ngầm ở trong này Không tốt Đạo vốn cho chúng ta được sự an lạc Chứ không phải để cho chúng ta dùng cái đó Để mà tranh cãi Vì sự cảm nhận của mỗi người Đừng ai ép ai Đừng ai phải lấn lướt ai Tôi tôn trọng đạo của anh Anh tôn trọng đạo của tôi Vì mỗi người chúng ta có một con đường Quý vị thấy không Cái freeway lớn Con đường nhỏ Con đường vô đây Đường nào cũng là đường Đường lớn, đường nhỏ Đường nào cũng phải được tôn trọng Nếu đường nào không cần biết Mà đi không cẩn thận Thì cũng sẽ có tai nạn cả Thế thì chúng ta cũng vậy Mỗi người cảm nhận cái tâm linh nó một góc Mà cái đạo là không có ngôn ngữ để nói Mà chỉ cảm nhận của mỗi người Tại sao chúng ta lại dùng cái triên thức bình thường của chúng ta Để luận bàn cái lý đạo Không nên và chúng ta nên giữ im lặng ở mặt đó Và đồng thời có những việc mà chúng ta Thấy rằng người đó cần im lặng để cho họ bình tĩnh cái sự việc của họ mình nên im lặng họ đang rối bời mà mình cứ lại nhảy bên cạnh họ hoài họ không giải quyết được vì gì, gì hết mà nếu đôi khi á họ chịu hết nổi họ ngước lên rồi nói chị làm ơn chị đính cho tôi yên chút là mình giận mình đi về liền và từ đó về sau mình không bao giờ hỏi thăm họ nữa mà mình thiếu cái sự cảm thông cho người ta lúc đó là người ta cần im lặng mà. thôi bây giờ tôi biết chị như vậy anh như vậy tôi Cần tôi lúc nào gọi cho tôi Có một cái em đó Nó mười mấy tuổi à Cái đêm đó nó gọi Phong Hòa nửa đêm Nó run vào điện thoại Ba mẹ con đánh lộn Bây giờ đang ầm ỉ ngoài mà con sợ quá Con vô con gọi cho thầy Phong Hòa bây giờ giống như emergency vậy đó Thường thường người ta gọi vô 911 á Mình gọi vô mình nói somebody Mà xỉu mà bệnh rồi là Nó không biết địa chỉ hết rồi đó Nhưng mà người ta sẽ giữ Cái người kia trong cái Cái cái cái dây phút bình tĩnh là vẫn giữ những câu hỏi Bây giờ người đó làm sao Hỏi hỏi tới hồi mình trả lời xong là xe Nó tới cửa rồi Đó là một kết thuật Giữ cho cái người kia được có sự bình tĩnh Trả lời những câu hỏi của người Thậm chí Tới cũng không có sốc người ta đi liền nữa coi coi họ làm sao mới chở họ đi bị họ nắm tay hỏi biết tên không giờ thấy chỗ nào đau hỏi một vài câu hỏi để rồi xác định họ bị cái gì mới bỏ họ lên trên xe mà chở đi chứ đâu có phải kêu 911 rồi tới nó sóc đi liền đâu. lỡ người đó đang nhồi máu cơ tim mà không có cái gì trợ nó đi luôn trên đường đâu. đó là cái thuật cái kỹ thuật của người ta trị bệnh thì cái em đêm đó phó quà cũng giữ phong nói chuyện với nó hỏi nó một vài câu để nó bình tĩnh và sau đó ngoài kia cũng yên rồi bên này nó cũng yên rồi bây giờ mình khơi nữa không nên phó quà nói thôi con ngủ đi khuya rồi con có thể gọi cho thầy bất cứ lúc nào sáng sớm phó gọi là nó vui ok không bây giờ bữa nay con đi học được không bây giờ con đang chuẩn bị đi học là nó ok rồi Ngày hôm sau nó đi học về phải gọi nó nữa, chừng 2 hôm 3 bữa là nó ok rồi, tại vì ba má nó về rồi. <cười> Bây giờ mình nghe nó xong mình gọi với ba má nó anh chị làm cái gì vậy? Chuyện gì nói tôi nghe cái nó thè lè nó hết. Nó có những cái mình phải là như vậy. Có nhiều lúc á phó qua nhìn mấy chú và biết bữa nay có chuyện này. Nhưng mà phải hoà quán là bữa nay là đang trong cái ngày đi học Bây giờ mà đem ra mà nói là Nó bị Bị frustrated Bị uh, Căng thẳng lắm Và sẽ không có cơ hội học bài Và ngày mai sẽ đi lên Bây giờ mình trước khi mình nói chú này á Mình phải xác định chuyện của chú Mình phải đi kiếm những người hàng xóm của chú Để biết coi chú bị cái gì Điều tra cái đáng Điều tra chú rồi mới nghe chú nói có những gì chú nói có thật không Và mình, nếu mà mình có nghe được một phần nào về chú Thì mình cũng chuẩn bị tư tưởng là Khi mình nói chuyện với chú mình sẽ nói cái gì Còn mình nói chuyện trực tiếp với đương sự Đôi lúc mình không có đủ lời lẽ để mình giúp họ Mình phải nghe phong phanh cái đã Có thể chưa đúng 100% nhưng mà ít nhất Cũng những cái ý điểm chính Rồi mình suy nghĩ mình sẽ nói gì với chú Thì nó tóm lại là Người nói ít Không phải là người Người ít nói Không phải là người nói ít Mà là không nói những lời vô ích Và hôm nay mình nói chuyện im lặng Có một người đó họ vô hỏi Dạ Bạch Hòa Thượng Phật là gì Ông thầy ổng chới giới, ổng nói hồi nào Vì ổng tu chứ tôi có học Phật Pháp gì đâu Mà bây giờ hỏi tu Phật là gì Thì tôi làm sao tôi biết trả lời Thôi ổng ngồi im lặng, ổng chờ ông này lui Thì ổng ngồi như vậy Cái ông Phật tử biết cảm nhận Sao nữa cái lại xuống Nói dạ con hiểu ý Hòa Thượng rồi Phật là người ngồi im không nói Dạ <cười> yeah, Hòa Thượng hay quá Hòa Thượng trả lời câu này hay Con chịu Dạ Bạch Hòa Thượng, Pháp là gì? Ông trời đó ơi Nó hỏi Phật, tôi nói không rồi Mà giờ nó hỏi tới Pháp nữa, đây sao đây? Thôi mà coi cái cửa nào được Cái tui như giọt cái đây À cái cửa này được quá Ông mới đang nhìn hai ba cái cửa Ông cứ lấy xuống, dạ con hiểu rồi Ý của Hòa Thượng nói là Pháp ở mọi nơi Pháp everywhere Mà cũng đúng đúng không? À, pháp ở đâu mà không có Pháp? Dạ yeah, Hòa Thượng khai thị con hay quá Bằng im lặng không có ngôn ngữ gì hết Thôi bây giờ Hòa Thượng khai thị cho con câu nữa Tăng là gì Bạch Hòa Thượng Ông xỉu cái rầm <cười> Ô cha con hiểu rồi Hòa Thượng ơi Tăng là người buông xuôi tất cả <cười> Mai mốt mà lên lễ quy y á Ông Thầy chỉ cần im lặng ngói giáo giác xỉu cái rầm là phật tử quy y rồi đó. <cười> Bây giờ mình có thời giờ nghe câu hỏi không? nên cứ để dành mình cứ trả lời đi được bao lâu thì mình còn dư được 4 phút cái hồi đó pho hòa khoảng 20 mươi tuổi pho hòa đi qua pháp Để mà giữ cái giới đàn Mà năm đó là có hòa được cử làm thị giả quý thầy Mà lúc đó mình còn phá lắm Ở bên đằng Mai có một cái pháp môn là Đang ăn mà hãy nghe chuông là phải ngưng Chuông đồng hồ, chuông điện thoại Bất cứ cái chuông gì là phải ngưng hết Đang nói cũng phải nín Mà đang làm là phải dừng Thế bữa đó quý thầy ăn rau muống Rau muống cộng nè thì pháo hòa mới lấy ớt và nhét vô trong mấy cọng ra muốn nó mà mình canh cái đồng hồ thường thường cái đồng hồ mà nó kêu cứ đúng giờ nó kêu tinh tinh tinh tòn tinh tinh tinh tòn mà mười tiếng nó đánh mười nhịp pháo hòa canh mười giờ pháo hòa mới cho ăn món đó Quý thầy cầm trọng rau muống mà cắn vô rồi là ăn nguyên trái ớt Và lúc đó là rần rần mặt hết đi kiếm đi nước Cái đó tiên tiên tiên to Quý thầy ngồi tiên tiên tiên to Rồi thêm 12 cái chuông nữa Rồi tới thôi mà xong 12 tiếng đó rồi là mặt nó đỏ rần rồi. Đứa nào chơi tao cho nên bây giờ mấy chú tiểu bây giờ mà phá đó, mình giả bộ mình la la chứ mình cũng bụng mình đánh nhảy bằng ta đó hụt. <cười> Bậc thầy hồi ở Việt Nam các chùa và quý thầy ăn chay không được ăn trứng hành tỏi. Nhưng qua đây con thấy các chùa và quý thầy ăn chay thì ăn được trứng và hành tỏi Như vậy có phạm giới không? Cái này nó cũng chẳng có giới gì để phạm Nhưng mà như thế này Cái lý do là mình không ăn ngũ tân Bởi vì trong đó có nhiều chất kích thích tố Thì người sức da mình giảm thì cũng là một cái tốt cho mình Cộng thêm mình ăn nhiều cái này á Thì cái hơi thở mình nó cũng hôi Cái mồ hôi mình bình thường nó cũng đã hôi rồi Mà ăn thêm cái đó thì nó đắp mồ hôi Bình thường đâu có ai kêu mồ thơm đâu Kêu mồ hôi không rồi chứ đâu kêu mồ thơm Mà ăn cái đó nhiều thì nó triết mồ thơm Ông thầy mà ngồi nói chuyện với người ta Mà thay vì người ta chấp tay mô mô Phật mà ta cứ dạ mâu Phật thì nó không tiện cho nên mình giảm cái đó đi còn vấn đề ăn trứng mình không thấy và không chủ trương thì thôi còn ví dụ trong bánh bông lan trong bánh mì rồi đó cứ bình thường thưa đại chúng cái ăn á nó chưa có tu gì hết á nó chỉ mới đường chút xíu của cái thân thôi Ăn chay là để tạm thời gọi là thanh lập cái thân Và nó nó làm cho cái thân mình nhẹ nhàng Thì cái tấm tình mình nó bớt nóng nảy Tức tối sát khí Chứ chưa có tu bao nhiêu hết Mình không ăn cũng không sao Mà mình có ăn cũng không có răng Người ăn, người không ăn á đừng có chê Đừng có trách cái người ta ăn Vì không khéo á Mình tu được chưa bao nhiêu Mà mình lại vướng vấp Hành nó không làm mình giải thoát Mà rốt cuộc mình Nó làm mình ràng buộc Có một cái ông đó Cái chú Tiểu đó Thấy một vị hòa thượng Ăn trứng gà Chú mới chê Tu hành mấy chục năm Mà nhính không được có cái trứng Như con này thầy thấy không Ăn rau quanh năm Thì hòa thượng khai thị Có một cái bụng rau mà nó cũng làm dữ <cười> chú tỉnh Thì thứ này chúng ở đây á, Cái vấn đề Đề sướng ngũ tân là do các tổ Trung Quốc chứ không có truyền thống Trong Phật giáo nguyên thủy thời Phật Bởi vì nguyên thủy thời Phật Là không có chủ trương nấu ăn Mà mình phải đi khức thực Mà đi khức thực thậm chí Người ta cúng thịt còn ăn chứ đừng nói chi Là cúng hành cúng tỏi Hành tỏi thì thủy trung nó cũng là, nó là rau mà. Nhưng mà sau này các tổ Trung Quốc thấy rằng cái điều, cái ăn những cái đó, cái nồng hôi nó nhiều thì chúng ta giảm. Bây giờ muốn nói cho cái người giảm kia, cảm lòng mà giảm, thêm câu nữa, ăn cái này nhiều tụng kinh hổng linh. Hỏi sao vậy các vị hộ pháp thiện thần ngửi cái mùi này không nổi, các ông không dám tới gần mình để bảo hộ cho mình. Tôi nghe cái này là mê nhất. Tôi không sao mà hộ pháp thiện thần chạy theo rần rần mà đổ mình là khoái quá rồi. Cho nên chụp tâm hình mà có được mấy cái bông gì nó nhảy như vậy nó ô tra mạn bà la là thấy à, giờ tôi tu mạn đà la đây luôn. Mà bữa nào mạn không xuống cho mình la. thôi thì bây giờ á, các vị cứ nhẹ nhàng mình ăn được thì mình ăn cũng được thôi không có gì phiền hà hết ăn chay thì sao mình nhẹ nhàng mình thảnh thơi trong mọi vấn đề thậm chí á, lỡ bữa nào mình đi mình ăn chay trường mà mình mua cái vé bay về Việt Nam mấy chục tiếng đồng hồ mà mình quên đặt đồ chay đi họ đem tới cho mình mấy cặp sandwich có ham á lúc đó mình phải làm cái gì Lột hem ra Cái hem ăn bánh mì thôi kệ có mùi chút cũng ngon Và <cười> thưa đại chúng là Lúc đó mình có ăn cái cái miếng bánh mì Mà có dính cái hem đó, đó Không hề tội lỗi gì hết Mà cũng không mất đạo hạnh gì hết mình, mình ở trong cái tình cái này gọi là gì Ngộ biến tùng quyền Gặp cái cảnh mà gặp cái chuyện gọi là Rắc rối thì mình phải tùy theo cái phương tiện chữ quyền này là tạm Tạm thôi mà Giới luật mà còn giữ, mình giữ giới mà còn có bốn trường hợp để giữ giới Khai, giá, trì, phạm Thế nào gọi là khai? Nếu như mình á, mình Mà bác sĩ nói là cái đau nhất này á uống thuốc này thêm một cốc rượu thuốc hay là bây giờ người ta có rượu tỏi đó uống một muỗng vô để mà trị bệnh đau nhức <cười> bây giờ mình vì trị bệnh mình uống một miếng rượu tỏi này gọi là khai khi nào mình hết bệnh rồi mình giá là mình ngăn lại rồi mình trì là mình giữ còn mình lỡ ghiền rồi mình nói tôi đau hoài con tôi <cười> thì cái này trường hợp gọi là phản Khai giá trì phạm Luật không có bao giờ Có một vị hòa thượng đó Ông bệnh Mà bác sĩ nói là Ông phải chỉ cần Ông uống một thang thuốc này Với con gà thôi Gà nấu á Nấu nước thôi Hết bệnh Ông nhất định không uống Đệ tử thấy thầy bệnh hoài Thôi cuối cùng Hợp với nhau lén nấu cho hòa thượng Chén canh gà uống Hòa thượng uống xong hết bệnh Bắt đầu hết bệnh rồi khỏe rồi đi điều tra Trời ơi thuốc gì mà linh hay quá vậy con Lúc này đại tử mới nói thiệt Nói dạ bạch thầy Con thấy thầy không uống mà tụi con lén Để trị bệnh cho thầy là thầy uống nước canh gà Mà thầy hết bệnh đó Ông nghe như vậy sao ông tức quá Học máu chết Học máu chết chứ bắt đầu đọa làm Một cái ngạo quỷ trong chùa Đêm nào ông cũng về Ông rên một câu thôi Nhất dạ ẩm kê than, Nhất dạ ẩm kê than là Một đêm mất đạo hạnh chỉ vì uống một chén canh gà Thang vậy đó Nhất dạ ẩm kê than. Thì có trong chùa đệ tử bó tay hết Lên google tìm hoài coi có phương pháp nào trị mà không có Cuối cùng có một vị đạo hạnh khác đến chùa Thì các chú mới kể chuyện này ra Thì cái vị thiền sư nó nói được rồi Để tối nay tôi khai thị cho thầy mấy ông Thì đêm đó Cái vị ngạ quỷ đó Xuất hiện cũng than như vậy Thì lúc này một vị hòa thượng khác khai thị Con quỷ nó đáp rằng Nhất dạ ẩm cây thang Thì vị đề đáp lại Tam nghiệp hằng thanh tịnh Đồng Phật vãng Tây Phương Nếu ba nghiệp thân miệng ý ông thanh tịnh Ông cùng với Phật dạo cảnh Tây Phương Lo gì cái chuyện uống chén canh đó Ngạ quỷ nghe xong thoát kiếp Thì cái câu chuyện đó chị muốn nói với chúng ta Ở trong cái vấn đề tu hành Tại sao ngôi chùa của chúng ta Có cái mái cong mà không là mái thẳng Vì cái mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần Uyển chuyển của Đạo Phật Đạo Phật không có cứng nhắc Mà Đạo Phật biết tùy duyên Mình đã tạo mọi duyên Nhưng mà cuối cùng không được chừng đó mình phải tùy duyên Chứ không phải đụng cái gì cũng tùy duyên Người việc gì cũng tùy duyên Mà không cố gắng tạo duyên Tích duyên, giữ duyên Trân trọng cái duyên Mà cái gì cũng đổ thừa Thì cái này là gì? Không có ý chí Còn mình làm hết tất cả mọi việc Mà chừng đó vẫn không được nữa Thì mình phải đành chịu Cho nên giữ giới đó là khai giá chì bạn. Mình có ăn được thì tốt cho mình, mà mình mình người mình thấy người ta ăn mà ta vẫn tu thì có bình thường, đâu có chuyện quan trọng là tham sân si mình giải, mình không ăn hành không ăn tỏi mà sân si mình cũng đầy vậy thì không nên. Đấy không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này. <cười> con được học Phật giáo có ba thời kỳ chánh pháp tượng pháp mạt pháp Phật hiền kiếp là Đức bổn sư Phật vị lai là di lạc hàng triệu năm nữa mới tới nhiệm kỳ trời này sao giống bầu cử. vậy năm nay hơn hai ngàn năm tới nữa cái gì vậy nay mới hơn hai ngàn năm đã tới kỳ mạt pháp Tương lai sẽ như thế nào Thầy khai ngộ cho con Mô Phật <cười> Hãy trả lời của Hãy trả lời cuộc đời Khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì Về bên kia thế giới Ngoài trống vắng mà thôi <cười> Thôi tạm thời hát khúc thủy du đi có một cái vị đó đi lên hỏi một ông thầy. Để bạch thầy, sau khi chết mình đi đâu? Ông thầy nói tôi chưa chết. <cười> tôi chưa chết tôi biết tôi đi đâu. <cười> Nhưng mà Phật tử cần phải hiểu ba chữ của cái Phật cái câu này. Mình không giải quyết là Bây giờ hơn 2 ngàn năm nữa Thì tương lai đi về đâu Thiệt sự là em cũng không biết em đi về đâu nữa. Có nhiều lúc em chỉ đi Cali 5 ngày Mà em không biết thân phận em tối nay ngủ đâu nữa mà Chỉ có 5 ngày thôi mà em còn bị đá như banh Mà thì cái chuyện Đấy Hôm nào mà mình giận hai vợ chồng mà giận nhau Mày đi qua ba mày mày ngủ đi Đó chung nhà đó mà còn đá tới đá lui Giận nhau không thèm nấu ăn Thì quý vị tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra after mấy ngàn năm nữa <cười> Khủng quán quá <cười> Bây giờ mình hiểu chữ ba thời kỳ của Phật Pháp Thế nào là chánh pháp Thế nào là tượng pháp Và thế nào là mạt pháp Chữ chánh pháp Được định nghĩa là Thiền định kiên cố Cái thời kỳ chánh pháp Là cái thời kỳ người ta tu đâu chính đó Vì sao Vì ít những cái Mê hoặc ở bên ngoài Ví dụ như Hồi trước vô chùa tu Không có iPhone Không có iPad phải không Không có Internet, không có TV Không có cái gì hết Cũng là cơm lạc rồi đại khát đời sống Vậy thì cái chuyện tu nó dễ thôi Bây giờ mà iPad cũng có iPhone cũng có Thì ai đi tu, ai tụng <cười> Phá Hoà hay chọc mấy tiếng nhỏ iPhone iPhone no iPhone. Bây giờ họ bắt câu thứ hai. Nói Thiên Chúa giáo có Amen. Hồi giáo có Allah Phật giáo A Di Đà. Mô Bồ giáo Alo. <cười> Mô Bồ giáo này chiếm tín đồ nhiều nhất. Nghĩa là tính đồ này trung thành với mô vô giáo Đến mức độ mà vô nghe Pháp vẫn chưa chịu tắt alo mà Ở trên này ta tụng kinh mà mình cũng alo Mà thậm chí bên ngoài ta vẫn a di đà Cái thời kỳ chánh Pháp là thời kỳ thiền định kiên cố Nghĩa là lúc đó con người tích những cái phan duyên bên ngoài Và sự hành trì nó dễ dàng hơn Thời kỳ thứ hai là thời kỳ tượng pháp Tượng pháp nghĩa là Thời kỳ tháp viện kim cố Chùa nhiều lắm Viện nhiều lắm nhưng mà Cái chất nó giảm Có nhiều khi Phật tử mình chưa hiểu thâu Mình chưa biết ý nghĩa phụng sự tam bảo Đi chùa này cũng được ghé chùa kia Ghé về đừng có nói Cái đó không nên Mình quy tam bảo là tam bảo chung Phật pháp tăng Nơi nào có Phật có Pháp Có tăng là nơi đó có đệ tử Phật Thời kỳ tưởng Pháp là tưởng là gì Na ná thôi Na ná Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam nó có một dạo, người ta cũng cạo đầu, người ta quấn y, người ta ôm bát, người ta ra đường, người ta khất thực. Trời, nhìn giống ông Tăng mà phải Tăng không? Đó là Na Ná. Cái đó là Hàng Lô. Made in Việt Nam. Chứ không phải Made in Temple. Bây giờ giáo hội muốn thanh lập cái đó, giáo hội phải ra một cái lệnh là tất cả những thầy mà thiệt sự là là sư mà đi khất thực tạm thời không đi khất thực nữa tất cả những sự khất thực của các sư các tịnh xá các chùa dừng lại hết mà hãy mà ai mà đúng mà một cái người tu thật sự là theo cái lệnh đó của giáo hội thì những ông giả ông đâu có biết cái luật đó ông sẽ rền khênh ở ngoài đường hết cả hốt không em không dám nói tại hốt mất công nuôi <cười> Nhưng mà pháp hòa nói là cái tượng tượng pháp là na na, Rồi bây giờ mạt pháp nè. Mạt pháp là gì? Mạt pháp là đấu tranh kiên cố. Giờ mình có đang ở trong thời kỳ đấu tranh kiên cố không? Một người này nói một câu, người kia nói một câu mà bây giờ nó còn tăng tiến hơn. Email nè Facebook nè FaceTime nè zalo nè Tango nè Disco nè Viber nè Rồi gì nữa list luôn đi Youtuber Ta thử ra là bây giờ là Đấu tranh kiên cố mình bất đồng Bất mãn bất bình Với ai rồi thì mình sao bất chấp Mình bất bình bất mãn với người nào rồi là mình bất chấp họ là ai Và mình nói điều đó có ảnh hưởng gì đến cả đạo giáo hay không Mình cũng không còn nhớ nữa Mình làm xong để mà thỏa cái sự tức giận của mình thôi Mà mình quên rằng Nhưng không chết người trai lính trẻ Mà chết người gái nhỏ hậu phương Cách đây hai ngày Có một Phật tử lên nói Pháp Hòa là Bây giờ con không ưa cái người đó Con có thể phô trương cái chuyện xấu của họ được không? Thì Pháp Hòa không trả lời Mà Hòa nói như thế này Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ Đạo Hữu Không thích cái người đó Họ đang đứng ở cây xăng Họ đổ xăng Đạo Hữu lại cầm một viên quẹt Châm vô cái đó Mục đích là mình nổ chết cái người mà mình không ưa Nhưng mà chỉ có phải chỉ chết Cái người mình không ưa không Hay là cả một cây xăng đó nó nổ Rồi ảnh hưởng biết bao nhiêu Những cái người xung quanh Thâu Hòa chỉ nói vậy thôi Đạo hữu hãng quán Chiếu Thâu Hòa muốn nói gì Bây giờ quý vị Có nhận được cái điều Hòa nói không Có nhiều khi mình tức một cái người đó Mình làm cho lợi gan mình Hả giận mình Bất bình bất mãn nào mà mình bất chấp rồi cuối cùng thì mình lại ôm một cái đau khổ cho chính mình và vì mình đã làm một cái điều nó quá xa cho nên cái thời kỳ này chính vì sao mà gọi là ma pháp bởi vì chúng ta nhận pháp mà chúng ta không hiểu pháp đúng ra Phật pháp không bao giờ mạt Phật pháp làm sao mạt được Trong Kinh Dược Sư quý vị nhớ không? Mặt trời dù có mọc ở phương Tây Mặt trăng mọc ở phương Đông Thấy không? Hay là thay đổi cái gì đó Lời của Như Lai cũng không bao giờ thay đổi Pháp Phật làm sao mà? Nhưng mà chúng ta tiếp nhận nó một cách Hời hở Lật lạc Rồi mình pha chế đủ thứ thì bắt đầu nó mạng chứ còn Pháp họ không có mạng cho nên nếu mình hiểu nhiều khi mình đang sống trong chánh Pháp nhưng mà mình tiếp nhận chánh Pháp không có một cách nghiêm túc thì mình cũng có thể đi vào cái chuyện gọi là mình đưa cái chánh Pháp mình tiếp nhận trở thành ra mặt Pháp trước khi giúp phải qua nói một câu thôi. Có một vị thiền sư nói như thế này: người tà nói pháp chánh, quý vị nghe kỹ ha, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Nếu cái đó mà là chánh pháp Nhưng mà rủi thay nó rơi vào một con người tà pháp Thì chánh pháp cũng bị họ bốt méo Họ làm cho nó thành ra tà pháp Nhưng nếu cái vị đó là cái người nắm vừa giữ mạng mạch của chánh pháp Hiểu rõ chánh pháp Cái pháp tà mà lọt vô tay họ Tà pháp cũng họ được biến đổi Làm cho nó thành ra chánh pháp Có và ví dụ Người ta nhờ mình đi tới Người ta nhờ mình Coi bói Giải xăm Thì đúng ra là Phật giáo là không có chuyện này à Phật giáo là không có bàn xăm Không có đốm điềm giải mộng Giải sao trai hết đó. Tại làm sao mà không giải Bởi vì khi mình té rồi người ta tới Người ta hỏi mình anh có sao không Thì mình nói dạ không sao mà Không có sao thì mắc gì cũng sao Nhưng mà Bây giờ nếu mà cái người đó Họ đang đi vào cái pháp tạm Tạm thời mình gọi là pháp tạ nha Nhưng mà bây giờ anh anh ta muốn Mình giải xong cho mình dở ra câu cho mình đọc Long long quy phụng báo lành Quan âm mà xuất hiện là tạo thành đế vương. Thuyền từ đợi bến sông thương. Khéo tu thì mở trăm đường mình đi. À bây giờ mà cái mình bây giờ đây cái câu này mà gặp mà ông ta là ông giải khác nha. Gặp ông chánh ông nói, thấy không? Tốt lắm. Tứ linh là long lân quy phụ. Từ bi hỷ xả long lân uy phụng báo lành Người mà sống có từ Bi thỉ xã thì lo gì không lành Không an Mà người sống lành sống an rồi Thì hơn than vạn nẻo đường Tà Pháp Lọt vô cái tay của ông Chánh Pháp Thì tà Pháp Thành Chánh Pháp Mà bây giờ Chánh Pháp Là kinh điển của Phật Nhưng mà lọt vô cái ông tà rồi Thì ông diễn tùm lum hết Ông làm đủ trò hết Để mà ông tìm lợi, ống tìm cái cái cái cái sự mà gọi là lợi dưỡng cho họ hoặc là không đưa đi người Phật tử đi trên con đường chánh đạo. Thôi thì mình để dành mấy câu hỏi này cho ngày mai. Tại vì bây giờ nói nữa là tới 10 giờ sao? Mà lương trả là nãy giờ hết nửa tiếng rồi. Mình xứ Mỹ mà muốn muốn uh, clean là không có làm chuyện khác quý vị mệt chưa? <cười> vậy bây giờ quý vị hiểu chánh pháp tà pháp chưa? bây giờ mình nói đạo Phật là không có cầu an cầu siêu, đâu có sao đâu. Phật tử muốn cầu an Về chùa tụng kinh cầu an Vô ngồi xuống tụng kinh Tụng phẩm phổ môn Trong phẩm phổ môn có câu Nếu người nào mà trôi dạt trên sông trên biển gì đó Người nào cũng hốt hoảng hết Tự nhiên có người bình tĩnh hơn Các người đừng có sợ Hãy niệm quan âm đi Các câu nói hay vô cùng Người ta đang sợ hãi Khủng hoảng quá Mình cho người ta cái không sợ hãi là đông qua gì Tức là biểu người ta mình Cái đó gọi là vô úy thí Các vị đừng có sợ Hãy bình tĩnh Ở đây quý vị sống mấy chục năm rồi Quý vị đã trải nghiệm ra động đất chưa Có rồi Nhưng mà mỗi lần vậy mà con mình nó sợ Thì mình lại chấn nhiếp nó Đừng có sợ Một cuộc sống của mình đó, nó có cỡ nào đi nữa đó. Nhưng mà mình khéo léo, mình balance nó lại, thì nó cũng sẽ yên thôi. Mình đang đi trên một chiếc thuyền đông người, chiếc ghe đông người mà lúc đó phải án binh bất động, đừng có nhúc nhích. Chỉ cần lật lạc một cái là nước nó vô. Hồi nhỏ vỡ qua đi đám đó. Có những cái đám nhà nghèo mà ta dưới quê, bên sông, bên cồn, bên... Rồi người ta mời nguyên cái đoàn Phật tử đi tụng kinh cho người ta Mình đâu có nở lòng nào mà kêu ghe cho nhiều gia chủ trả tiền chết Kêu có một chiếc ghe, cái xuồng ba lá đó Mà mười mấy người lên Trời đất ơi ta nói băng đêm băng hôm là dứt một cái là nước nó vô có một cái bà cụ bà ngồi cái bên bên nó chờ tao lại mày nó nói thôi ạ tao lại mày mày đừng có nhúc nhích mày đi mày chết đó tao sanh không kịp đền má mày <cười> <cười> đó là mà lúc đó là ngồi im không có ai dám nhúc nhích gì hết á mà lúc đó là làm gì phải không nam mô gia la phật con đi tụng kinh đám con có làm gì hết á <cười> Là làm sao cho con trôi tắp vô tới bờ yên ổn Lúc đó tâm mình là chỉ niệm họ Không có nhắm nhúc nhích gì hết <cười> Tắp vô tới đó Người nào mà sợ ma Niệm quán âm, niệm Phật Ma nó chạy Biết sao không Bởi vì khi mình sợ ma Nghĩa là tâm mình nó đang giao tiếp với con ma Mình càng đi nhanh Thì cảm giác con ma nó đi Ở sau lưng mình á Hình như nó nhanh lắm á Cái hồi đó mà khoái đi tụng đám lắm Mà có một cái bệnh là Không dám nhìn hình người chết Tại vì nhìn họ sao cứ nhìn mình hoài Không biết quý vị có cái Cái cái cái experience Cái kinh nghiệm đó không Cái người sống người ta treo mình không cảm giác Họ nhìn mình nha Mà hãy cái hình mà người nào mà chết rồi Cái sao mà mình đi tới đây Mà cái tật càng sợ thì lại là... càng nhìn Mà càng nhìn họ hình như họ nhìn mình Sợ Thì khi mà bây giờ trong kinh nói là niệm Phật như vậy đó, khi mình niệm Phật nghĩa là bây giờ mình nhớ nhớ Phật. Mà nhớ Phật thì mình quên quên mà cái mà nó hết. Cái đó trong nhà Phật gọi là gì? Trị cái vọng tưởng của mình. Cho nên cái phẩm phổ môn mà nói theo Đức thức học á là cái phẩm trị cái bệnh tưởng. Chúng sanh mình tưởng nhiều lắm. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng <cười> Đó là tưởng đó Cho nên nó là <cười> Trong kinh Phật á Mình đến chùa mình cầu an Là mình tụng cái đó để mình biết rằng À nhờ như vậy đó Mình đưa cái người Phật tử đó họ Mới đầu họ tin là Đến chùa có cầu an cầu siêu Tụng riết chậm Quý vị để ý coi Những năm đầu tiên là trò danh sách cầu an linh láng Tụng muốn chết luôn Sau một thời gian đó là những người Phật tử thuần thành là hình như rút tên hết ta Bây giờ người ta thuần rồi Những người Phật tử thuần thành ta hiểu rồi An hay không là mình chứ không phải thầy cầu mình an ta rút hết Bây giờ chỉ còn lại những người sơ cơ mới bắt đầu Nhưng mà những người mà bây giờ đã rút tên đừng có cười họ nha Những người đó là hóa thân của mình từ trước đó Từ trước kia mình có y hệt vậy nè Mày sở dĩ về nay mình rút tên là vì mình hiểu đạo Mình thấy mình thông cảm cho họ phải không Mình thông cảm cho họ Mình biết đây hình ảnh của tôi ngày xưa này Tôi chưa hiểu đạo tôi giống vậy đó. Mà thậm chí mà lên chùa Mà mình ghi tên cầu an Mà không ghi, biết ghi làm sao mà ghi lộn qua cầu siêu nữa <cười> Rồi chẳng những như vậy Mà mà mà, mà tuổi mà ghi trật nữa Mới đây đây Hôm qua hôm kia Vì có một cô Cổ độc cái năm sanh của cổ là 57 Mình Không biết ai ghi nhầm 75 <cười> Vậy mà cổ không yên Hỏi thầy coi có, có sao không Nói trời ơi có sao đâu Lấy cái đồ quẹt cái là sao gì Nó cũng xẹt lại hết <cười> Hiểu như vậy đó là mình không có gì buồn hạ Lên chùa cầu siêu mà người ta tụng Cho người thân của mình siêu Người thân siêu chưa chưa biết Mà người sống ngồi nằm Ở đây gì Vui đó cũng là thấy siêu từ từ rồi đó. Tại vì sao? Hiểu quá trời quá đất luôn. Hiểu sao? Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly. Tình người nào khác chim chung ngủ sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Đừng bỏ em một mình sợ lành lắm, sợ lành lắm anh ơi. Vậy mà coi ngài ông thầy nó chu cha chồng chết để có khả năng rước thêm người ra, lập tức hỏi thầy ém cách nào thầy. <cười> Vậy mà lúc đầu là đừng bỏ em một mình, để em chết theo anh. Cho nên là mình thấy rõ ràng, khi mình hiểu mình đi chùa, cho nên trong nhà phật đó, tất cả những cái hình ảnh là phương tiện. Đó. Để quý vị hiểu chánh pháp Tượng pháp Và mạc pháp Bây giờ mình có thời gian nữa không Thôi còn có 15 phút rồi Ở đây có ai biết hát hò gì không Các vị đừng có hiểu lầm Em hỏi vậy đâu phải để đưa em lên Thầy chu trì đây biết hát không? Thầy mới đi Ấn Độ về mời thầy ra hát bài nhạc Ấn Hồi chiều thầy nói tôi mới đi Ấn Độ về Thầy ngửi tôi còn mùi cà ri không? Thôi bây giờ những câu hỏi này cũng có nhiều câu hay lắm Mình sẽ để dành cho ngày mai Không thành thì sao Thì mai mình sẽ gặp ở Huệ quan Lúc 7 giờ Chứ bây giờ nhiều câu hỏi lắm Mà câu nào cũng hay á Cái này nó giống phim Tàu vậy nè Nó sẽ hớt ngay cái chỗ đánh một cái rầm văn ra Mà không biết chết hay xong Sau rồi nó chạy chữ chạy chữ cho Mình muốn biết coi cái cuốn này nó ngày mai sao Coi tiếp Thôi bây giờ Mình sẽ dừng ở đây ha Hát bài hả? Không ai cứu bồ hết hả? Nhờ quý vị muốn nghe cái gì? Thôi bây giờ mời đại chúng mình là chấp tay lại Để mình nghe một bài hát Tại bài hát này phải chắc tay nó mới hay <cười> Nguyện đêm mắt vậy à tối nay tối thứ 6 và lại chúng sau 5 ngày làm việc mệt mỏi lẽ ra là quý vị có quyền đi về nghỉ nhưng mà quý vị có tình thương lớn với pháp hòa. Quý vị tội nghiệp ở xa tới mà nói không ngồi ủng hộ thì cũng tội. Quý vị cũng ráng ngồi suốt gần 2 giờ. Thôi pháp hòa xin hát một bài cho quý vị nghe. Dạ thì bây giờ con hát cho nó hết giờ. <cười> Hà Jira Pháp kính thưa đây chúng hôm nay có qua đến đây để thăm quý vị và đặc biệt là kính đảnh lễ Phật ngàn sức khỏe và thượng viên chủ. Thì lẽ ra là ngày hôm nay hòa thượng cũng hơi mệt nhưng mà hồi nãy hòa thượng cũng có ra để cho có qua được thăm ngài và ngồi uống chút trà với ngài. Bao nhiêu đó thì mình cũng thấy được cái đạo tình của một bậc trưởng thượng đối với người nhỏ. Ngồi trong bàn thì cũng có các thầy trẻ Thì Hòa Thượng nói tôi thấy quý thầy còn trẻ mà làm được việc hoàn pháp Thì tôi rất là mừng Thì đó là một cái lời khuyến trích của Hòa Thượng Đối với những người hậu bối của Ngài Và chúng con luôn luôn rất là hạnh phúc, rất là mừng Khi mà cuộc đời tu của chúng con ở Trên bước đường làm đạo mà thỉnh thoảng còn được gặp các bậc tôn đức Và lúc nào cũng rủ cái lòng thương xuống cho tất cả chúng con Hộ trì cho chúng con làm đạo Thì đó là một cái ăn uổi rất lớn Và đó là một món quà rất lớn cho chúng con Chúng con kính nguyện tâm bảo luôn gian hộ cho Hòa Thượng Tứ đại được thường hòa Nguyện cho Hòa Thượng sống lâu ở đời Và chúng ta gọi là cử trụ ta bà Để mãi làm một cây cổ thụ cho tất cả Mặc dù bây giờ Ngài không làm gì Nhưng mà Ngài chỉ cần cầm cây gậy đi tới đi lui Thì mình cũng khiếp vía mình <cười> Hậu trì mình một chút Và kính nguyện Hòa Thượng luôn được an vui, sức khỏe Cũng như Chi Tăng Ni ở đây Luôn luôn sát cánh với Hòa Thượng Để làm Phật sự Tất cả quý Phật tử ở vùng này nói chung Và ở nơi đạo tràng này nói riêng Luôn được an lành Và đặc biệt là nhờ cái ân đức của Hòa Thượng Mà quý vị tín tuân